các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hay ông Hưng Tuần đi ngang qua, thấy vậy ông chạy tới đỡ nó rồi hô hoán cho mọi người tới cứu giúp. Ông Hưng Tuần cho rằng chắc t ỉ n h bị kẻ xấu nào tấn công nên gục ngã nằm sóng xoài dưới mặt đất. Nghe tiếng hô của ông, tất cả các nhà xung quanh vội vặn đèn lớn hơn chạy ra ngoài đường. Những người nhà cụ Thái nhận ra Tịnh. khiêng vào nhà xem xét xem tịnh có bị vết thương nào không. khi thấy nó hoàn toàn lành lặn, mọi người mới cho là nó bị trúng gió nên ra sức bấm huyệt sức d ẻ u một lúc sau tịnh tỉnh dần. đêm hôm khuya thế này, sao mày ra đường làm gì để bị trúng gió vậy? cụ thái hỏi. con con ra dình kẻ trộm ông ạ tịnh t h e o t h ả o thôi đóng cửa vào nghỉ ngơi giờ này quá nửa đêm rồi lạnh lẽo thế này chắc không có trộm cắp gì đâu ngày hôm sau tịnh báo mệt xin nằm nghỉ ở phòng tịnh là chân say vặt của cụ tần nên cụ rất quý nó thấy nó mệt nghe nói tối qua chúng gió cụ mua ít cam quýt đưa vào phòng cho nó ăn vài quả cho nó mát con cụ tần đưa cam đến tận giường cho nó. cụ ơi, còn có chuyện này muốn nói với cụ. thằng tịnh còn nguyên nét mặt bơ phờ lo lắng nói. có gì thì mày cứ nói, làm gì có vẻ hốt h o à n g thế. chuyện này con chỉ nói riêng với cụ thôi, cụ đừng để ai nghe thấy. thấy vẻ mặt tịnh có vẻ nghiêm trọng. Cụ Tần ra khép cửa phòng lại, rồi tiến đến bên giường nó. Cụ Thái đi chơi tổ tôm rồi. Mọi người ai nấy đi làm hết. Có gì mày cứ kể x e m nào. Hôm qua không phải là con bị trúng gió cụ ạ. Tối qua còn thấy canh cổng mấy lần cứ bị tháo chốt mở ra, rồi lại thấy bóng người. đứng bên cửa sổ thò mặt vào trong. Thời điểm này trộm cắp cũng nhiều nên con ra ngoài đứng dình ở cổng. Cánh cổng bỗng mở toang ra nhưng không thấy có người nào vào nên con ra ngoài đường nhìn xem có thằng nào đứng dình mò trộm cắp nhà mình không. Thấy có bóng người ở góc phi lao con lại gần quát lớn nhưng nó không chạy mà quay mặt lại nhìn con. kẻ đến đây tịnh ngừng lại lấy hơi mày bị nó đánh chứ gì mà mấy đứa nó bảo có thấy vết thương nào đâu hay nó đánh trúng vào huyệt nên mày bị ngất cụ tần hỏi không phải cụ ạ. tịnh nói đứt quãng khi khi nó quay mặt lại thì thì là một người phụ nữ ánh đèn hắt ra không rõ lắm nhưng nhưng con vẫn nhận ra được đó là mặt con mận cụ á cụtần g i ậ t n ả y người ngó quanh quất xung quanh như thể sợ người ngoài nghe được mắt mày có hoa lên không chứ nó chết rồi sao còn đứng đấy cho mày nhìn hôm dài xác nó chả thối nát ở cái miếu hoang còn gì bởi thế con mới sợ mà bất tỉnh vì đó không phải là người mà là hồn ma nó hiện về báo oán con. Cụ tần nghe vậy trật lạnh toát người. Tôi h chết rồi. Có khi là vậy. Mà nó oán thằng Tịnh thì thể nào nó cũng sẽ tìm tới mình. Giờ mày cứ im đi nhé. Đừng kể lung tung với ai mà mang họa vào thân. Quan trên giờ chưa tìm được manh mối, mày mà lộ chuyện là chết cả lút. mày nhìn thấy không biết có phải là hồn ma nó không nhưng cho chắc tao đi tìm bùa yểm quanh nhà mới được đến ngày mồng một Tết thì thằng Tịnh khỏe lại nhà cụ Thái khách khứa tới chúc Tết ăn uống linh đình suốt ngày kẻ vào người ra tấp nập những người ở trong nhà phục vụ mệt nhòi từ bữa khỏe lại Tịnh không còn mạnh bạo như trước đi lại rúng gió ngó trước nhìn sau, nó luôn có cảm giác lạnh sau gáy. Đi chỗ nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.